Xin chào, tôi là Nhã Uyên bên Milia Art Tôi đến để giúp cô dâu và giàn phù dâu thay trang phục Tôi và nhiếp ảnh da của chúng tôi đang ở dưới sảnh tầng 1 Chào Nhã Uyên, cô dâu và giàn phù dâu đang ở phòng Sky Ocean tầng 5 Bên bạn đang trang điểm cho họ Vui lòng chờ ít phút, mình sẽ cử người xuống đón nha Nhã Uyên cảm ơn trước khi cúp máy Rồi ra hiệu cho Hoàng Phúc tiến vào trong Tìm một chiếc ghế sofa gần lối đi ngồi chờ Khách sạn này an ninh khá tốt nên người ngoài không được tự ý đi lên phòng khách. Đang loài hoài giúp Hoàng Phúc đặt thiết bị quay phim. Trên bàn thì ánh mắt cô chạm phải ba người đàn ông cao to đẹp trai trong bộ vest sang trọng đang ở khu vực quầy lễ tân. Một người đàn ông phong độ nổi bật hơn hẳn, cao đến 1m9, lịch lãm trong bộ đồ vest đen, cắt may khéo léo kiểu doanh nhân. Nhã Uyên cũng nhìn chầm chầm về phía anh, nhưng biểu hiện của cô không phải là hâm mộ mà chính là hoàng sợ. ánh mắt cô thể hiện sự bấn loạn khuôn mặt hơi tái đi tim cô vô thức đập nhanh hơn tay chân lạnh buốt nhịp thở của cô cũng trở nên dồn dập cơ thể dường như hóa đá không cử động được cô đang cố hết sức nắm chặt bàn tay để lấy lại bình tĩnh Hoàng Phúc đang nói câu gì đó thấy biểu hiện lạ lạ của Nhã Uyên thì dừng lại anh hơi trao mày nhìn theo hướng ánh mắt của Nhã Uyên một người đàn ông gương mặt lạnh lùng với vẻ đẹp xuất chúng đang quét ánh mắt sắc bén về phía cô Đáy mắt anh ấy có gì đó thâm trầm và lạnh lẽo, khiến Hoàng Phúc là đàn ông, nhìn vào còn có chút bất an. Nhã Uyên, em sao thế? Cô hơi mím môi, tim vẫn đập nhanh, gương mặt ngơ ngác chưa lấy lại được vẻ tự nhiên. Cô ý thức được mình đang có biểu hiện không tốt, cần phải bình tĩnh lại nên hít nhẹ một hơi. Khẽ đẩy Hoàng Phúc ra, cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi lắc đầu. Em không sao, chắc vừa nãy ăn chưa đủ no nên em có chút hoa mắt. Cô mỉm cười trấn an Hoàng Phúc rồi nói tiếp, "Chờ chút nhá, sắp có người xuống đón chúng ta rồi." Nói xong, cô quay mặt ra phía ô cửa kính, nhìn hướng khuôn viên trước sảnh, cố tình lảng tránh cái nhìn của người đàn ông kia. Hoàng Phúc nhíu mày thắc mắc, không tự chủ được liền tiếp tục hướng ánh mắt về phía người đàn ông vừa nãy. Thấy thái độ của anh ta cũng rất lạ, Hoàng Phúc hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Anh ta chính là diễn viên người mẫu Vĩnh Hy sao? Gần đây có thông tin anh ta tạm dừng sự nghiệp Để về tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của gia đình Anh thắc mắc Tại sao Nhã Uyên nhìn thấy anh ta Lại sợ hãi như trông thấy cọp thế Nhã Uyên đừng sợ Có anh ở đây rồi Nhã Uyên quay đầu lại Hơi bối rối vì biết Hoàng Phúc Đã phát hiện được sự khác lạ của mình Xong cô không quen động tác động chạm thân mật này Nên cố gắng thẳng lưng né tránh Rồi nghiêng mặt nhìn anh mỉm cười cảm kích Người đàn ông ở đằng kia Trông thấy cái ôm của Hoàng Phúc Và nụ cười của cô tay nắm chặt lại, rồi anh xài bước thật nhanh về phía thang máy. Vừa nãy, anh đã bảo trợ lý chọn phòng trên tầng cao nhất nhìn ra biển của resort này. Anh không có thói quen ở dưới nhìn người khác. Ba người đàn ông vừa đi khỏi, phục vụ mới mang hai ly nước mát ra cho Hoàng Phúc và Nhã Uyên. Hoàng Phúc ngật đầu cảm ơn rồi đặt một ly nước trước mặt Nhã Uyên nói Em uống nước đi, vừa rồi sao vậy, gặp người quen à? Nhã Uyên giật mình khi được hỏi, bối rối trả lời. Dạ, à không phải Em không sao, em cảm ơn Nhã Uyên được dẫn đến vị trí cô dâu đang trang điểm Cô tiến đến chào hỏi Chúc mừng cô dâu Và khen cô ấy hôm nay thật xinh đẹp Cô dâu thân thiện mỉm cười rồi lên tiếng Cô là Nhã Uyên Vâng, đúng rồi ạ Nghe trợ lý của tôi nói Tất cả mẫu áo váy cưới của tôi đều là do cô thiết kế Vâng chị, cảm ơn đã tin tưởng lựa chọn Cho Melia Art và em cơ hội Để phục vụ chị trong ngày trọng đại này mong nhận được sự hài lòng của chị Cô gái, từ duy thiết kế của cô rất tốt hy vọng cô sẽ còn tiến xa trong ngành này lẽ ra tôi không định giao ngày trọng đại của mình cho một nhà thiết kế vô danh đâu nhưng chị Hạ Trâm đã đứng ra bảo lãnh cho cô chị ấy còn lừa để tôi chọn rồi mới nói nhà thiết kế là ai nhưng khi nhận được sản phẩm mẫu thì tôi rất hài lòng Cô làm tốt lắm Nhã viên mỉm cười cúi đầu cảm kích Cảm ơn chị đã tạo động lực cho em Em rất vui được góp phần làm cho ngày trọng đại của chị trở nên ý nghĩa hơn. Rồi, giờ thì giúp tôi lên đồ đi. 30 phút nữa là sẽ chụp ảnh cùng đội phù dâu. Chú rể của tôi cũng sắp thay đồ xong rồi đấy. Dạ chị, chúng ta vào khu vực thay đồ thôi. Suốt cả tiệc cưới, nhà Uyên cố gắng tập trung vào công việc của mình. Cô thấp tha thấp thỏm, đứng phía sau sân khấu, quan sát gấp các quan khách khu vực lễ đường. Không thấy người đàn ông đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô dâu Cô mỉm cười và có chút ghen tị Có lẽ cả đời này Cô sẽ không có cơ hội được sánh đôi Cùng ai đó và lễ đường Cô sẽ không kết hôn Cứ ở vậy mà nuôi minh minh, khôn lớn thôi Trông thấy nụ cười mơ màng của cô Hoàng Phúc liền chuyển máy chụp hình Cho cậu thanh niên cùng ekip Rồi lẹ làng tiến đến phía sau Đập tay lên vai cô hù nhẹ Nhã Uyên giật mình, tim thót lại Lúc quay lại nhận ra Hoàng Phúc Mới nhăn mày trách móc Trời ơi làm em giật cả mình Anh không tập trung chụp hình đi Lại ra đây làm gì Thấy em một mình nên ra nói chuyện với em chút Nhã Uyên em nhìn gì mà chăm chú vậy Em ngắm cô dâu và chú rể đấy Họ hạnh phúc quá anh ạ Thật là ngưỡng mộ Hoàng Phúc nghiêng mặt nhìn ra khu vực lễ đường Thấy cô dâu chú rể đang uống rượu rau bôi Liền cao hứng hỏi Sau này kết hôn em muốn đám cưới thế nào Nhã Uyên bị hỏi đột ngột giật mình Mím môi bối rối Cân nhắc xem phải trả lời thế nào Hoàng Phúc thấy thế liền quay sang giải thích thêm hàng ngày đều tiếp xúc với cô dâu và váy cưới Vậy mà chưa nghĩ đến chuyện đó cho mình ha Nhã Uyên nghiêm túc Nhìn về phía Hoàng Phúc trả lời Không phải em chưa nghĩ đến Mà là em không có ý định kết hôn Hoàng Phúc em sẽ không lấy chồng đâu Nhã Uyên Tại sao lại không chứ Cho dù trước đây đã xảy ra chuyện gì Thì hiện tại em cũng xứng đáng có được hạnh phúc Hãy mở lòng ra Vẫn có người muốn ở bên và bảo vệ mẹ con em mà Nhìn về phía dân khấu Thấy cô dâu sắp cần đến sự trợ giúp của mình Nhã Uyên trả lời nhanh Để kết thúc chủ đề này Hoàng Phúc không nói chuyện này nữa Hiện tại chỉ có hai điều quan trọng nhất đối với em Là minh minh và công việc Những thứ khác em không muốn nghĩ đến Nhưng Hoàng Phúc vẫn cố chấp Nhã Uyên Sớm hay muộn em cũng sẽ phải ở bên cạnh một ai đó Đó là quy luật của cuộc đời rồi con người ta không thể lẻ bóng mãi được Hơn nữa Minh Minh cũng xứng đáng có một gia đình trọn vẹn Không lẽ em chưa quên được ba Minh Minh à? Không phải Được rồi, không muốn nhắc đến thì để sau đi Anh quay lại công việc đã Hoàng Phúc nâng tay Xoa xoa đầu cô trước khi rời đi Nhã Uyên cũng không muốn phản hồi thêm Nên đứng yên chờ anh ấy đi rồi lắc đầu Mí môi nhẹ sau tiếng thở dài Toàn bộ cảnh vừa rồi Đều được Vĩnh Hy quan sát được Anh ấy đang nho nhã dùng bít tết và rượu vang với trợ lý và vệ sĩ của mình tại khu vực nhà hàng sang trọng, view biển của resort. Bức tường kính của nhà hàng là loại kính một chiều. Từ trong có thể nhìn ra bên ngoài rõ ràng, nhưng từ ngoài thì không nhìn được vào bên trong. Vị trí bàn anh yêu cầu trợ lý chọn vừa vặn nhìn ra khu vực sân khấu, tổ chức tiệc cưới trên bãi biển. Cả buổi tối, dù phải trao đổi công việc với cấp dưới, nhưng như có động lực nào đó thôi thúc, khiến anh không thể tập trung dùng bữa, mà thỉnh thoảng lại mất tự chủ, hướng ánh mắt ra ngoài bức tường kính, quan sát cô gái. Nhìn vẻ tất bật hỗ trợ cô dâu, rồi vẻ thong rong đứng quan sát của cô, anh thấy vừa xa lạ vừa thân quen. Vẫn là cô ấy, nhưng dường như thời gian hơn 3 năm đã làm cô ấy thay đổi rất nhiều. Thân hình đầy đạn hơn, đặc biệt là phần sau lớp áo sơ mi trắng thủng. Nét mặt cô cũng có thanh tú và đầm nắm hơn, không còn vẻ ngây ngô, trẻ con như trước. Hành động thể tự tin, hoạt bát hơn Khi thấy Hoàng Phúc lại gần Có những cử chỉ âu yếm với cô Anh bỗng cảm thấy tức giận Tay anh cầm chiếc dĩa Rằn mạnh xuống miếng bít tết Phát ra tiếng động khiến trợ lý của anh cũng giật mình hỏi lại Tổng giám đốc Bít tết ở resort này không vừa miệng anh à Một chút cũng không Đầu bếp ở nhà hàng này quá tệ Trợ lý và vệ sĩ của anh nhìn nhau Có nhầm lẫn gì sao Họ ăn thấy rất ngon mà Đầu bếp của khách sạn 5 sao Làm sao mà làm tệ được Rồi vẫn là tên trợ lý nhanh miệng trả lời Xin lỗi để tôi gọi cho anh món khác Không cần Tôi không muốn ăn nữa Báo cáo nhanh lịch trình ngày mai thế nào Sau buổi làm việc chiều nay Ông chú Hàn rất hài lòng với điều khoản Và chính sách của hợp đồng Trở thành nhà phân phối khu vực miền Trung Cho sản phẩm của chúng ta Sáng mai 9 giờ Chúng ta sẽ có mặt tại trung tâm thương mại Siam Lớn nhất thành phố của ông ấy Ông chủ Hàn sẽ trực tiếp dẫn anh đi tham quan, nhân tiện giới thiệu về vị trí các gian hàng của chúng ta trong tương lai ở đây. Sau đó, dự kiến khoảng 11 giờ xong, hai bên sẽ dùng cơm trưa tại nhà hàng ở tầng 5 trung tâm thương mại luôn. Phía bên ông chủ Hàn có lời mời. Tôi không muốn dùng cơm với đối tác, xong việc, bốc vé về Sài Gòn luôn đi. Dạ được, thưa Tổng Giám đốc. Nhưng đây là đối tác quan trọng của võ gia. Giữa chủ tịch và ông chủ Hàn lại có mối quan hệ thăm giao từ nhiều năm nay. Cậu chủ nên nể mặt chủ tịch. Cậu nghe tôi hay nghe chủ tịch của cậu hả? Vĩnh Hy hơi lên giọng, anh bắt đầu khó chịu, đặt dao nĩa xuống. Dạ, xin lỗi, tôi là người của cậu chủ, tôi chỉ muốn tốt cho cậu chủ thôi, không có ý gì khác đâu ạ. Anh tiếp tục nâng ly rượu vang lên uống rồi nói. Tốt cho tôi, không có nghĩa là nghe theo lời ba tôi. Tôi lên phòng trước, cậu ăn xong lên luôn, tôi có việc muốn giao. Vĩnh Hy tức giận đứng lên, khiến trợ lý của anh có phần bối rối. không dám ăn tiếp. Vệ sĩ của anh thấy vậy, cũng buông rào nĩa đứng lên, hộ tống anh về trong phòng. Đợi cậu chủ đi khuất, người trợ lý tên Lý Hưng mới di chuyển sang vị trí đối diện cậu chủ vừa ngồi để thử quan sát. Suốt cả tối, anh ta thấy cậu chủ không chịu ăn, chỉ ngồi uống mấy ly vang đỏ, rồi hướng ánh mắt ra ngoài không cửa. Lý Hưng nheo mắt nhìn xung quanh, làm gì có thứ gì đặc sắc cơ chứ, chỉ là đám cưới nhà người ta thôi cơ mà. Chín rưỡi tối, tiệc bắt đầu tan, Nhã Uyên tìm gặp đôi vợ chồng trẻ, chúc phúc cho họ trước khi ra về, rồi đi tìm Hoàng Phúc. Anh ấy đang đứng cùng với các đồng nghiệp ở sành, dơ tay vẫy vẫy cô từ đằng xa. Chưa kịp tiến lại phía Hoàng Phúc, cô đã bị chặn lại bởi người đàn ông trong trang phục vest đen, đeo kính đen trông giống vệ sĩ. Anh ta lịch sự nói, Xin lỗi, có người muốn gặp cô. Nhã Uyên có chút giật mình, tim đập nhanh hơn, ngởng đầu lên, Nhận ra là người đàn ông đi cùng anh ấy lúc chiều nay, đôi môi khẽ cắn chặt. Cô biết anh ấy sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Trái tim cô đập mạnh hơn, nhưng vẻ ngoài cô vẫn cố tỏ ra bình thản. Xin lỗi, tôi không quen anh. Người vệ sĩ nói rành mạch từng tiếng, cậu chủ Vĩnh Hy muốn gặp cô. Nghe tiếng Vĩnh Hy, bàn tay cô nắm chặt lại. Đã lâu rồi, cô không còn được nghe ai nhắc đến cái tên này. Còn nhớ khi còn là một đứa trẻ, Cứ gặp anh ấy là cô lại chạy bám xiết Luôn miệng gọi Anh Vĩnh Hy, anh Vĩnh Hy Hồi nhỏ gần gũi là thế Vậy mà giờ đây lại biến thành hai người xa lạ Ngường đầu lên Thấy Hoàng Phúc đang đi về phía mình Cô nói nhanh Nói với cậu chủ của anh lái anh ấy nhận nhầm người rồi Tôi không quen ai tên như vậy cả Cậu chủ bảo tôi nói với cô Nếu cô không tự nguyện đi cùng Thì tôi hãy giúp cô lên phòng cậu chủ ấy Nhã huyền mím chặt môi Ngước lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người vệ sĩ. Viết là anh ta chẳng nói đùa. Cô nén tiếng thở dài. Tính cách của Vĩnh Hy là như vậy. Những gì anh ấy muốn, anh ấy sẽ làm cho bằng được. Cô không có khả năng chối từ. Hoàng Phúc vừa rồi, thấy có người lạ nói chuyện với cô, có vẻ không thiện chí. Bè nhanh chân đi đến, đứng trước bảo vệ cô. Nhã Uyên, có chuyện gì sao? Người này là ai? Tình huống này càng làm Nhã Uyên bối rối hơn. Cô không muốn gây rắc rối cho Hoàng Phúc. nên bèn thỏa hiệp. Một người quen cũ muốn gặp em nói chuyện, Hoàng Phúc, em đi một lát rồi quay lại ngay, anh ở đây cùng với mọi người rồi chờ em nhé. Anh đi cùng em." Hoàng Phong vừa nói vừa nắm chặt tay cô. Người vệ sĩ đứng cạnh lạnh lùng như một cỗ máy. "Cậu chủ nói chỉ muốn gặp riêng cô Nhã Uyên. Cậu chủ của anh là ai? Ra đây nói chuyện với chúng tôi xem nào." Hoàng Phong bắt đầu tỏ rõ được ý, đứng chắn trước mặt không để cô đi. Người đàn ông cao phải đến trên mét chín nhìn anh ta coi thường, bắt đầu kéo tay áo vest lên. Hoàng Phúc nóng mặt tiến đến, tư thế sẵn sàng ẩu đà. Nhã Uyên sợ hãi, đứng trên giữa hai người, ngăn cản, rồi quay sang mỉm cười trấn an Hoàng Phúc. Em không sao đâu, đừng lo, em đi một lát rồi quay lại thôi, đây là sảnh khách sạn 5 sao đấy, hai người hãy văn minh lên đi nào. Thấy cô đồng ý theo mình, tên vệ sĩ bỏ qua cho Hoàng Phúc. Lịch lãm dơ tay chỉ đường cho Nhã Uyên, Mời cô Để Nhã Uyên đi trước Hắn mới theo sau Không quên liếc ánh mắt khinh thường về phía Hoàng Phúc Khiến anh ấy tức điên Nhưng mà vẫn phải tôn trọng sự lựa chọn của Nhã Uyên Nhã Uyên theo Trần Vĩnh Hy vào thang máy Đi lên đến tầng 6 Dẽ phải dọc theo dãy hành lang dài Đến một phòng riêng tư ở cuối dãy Tim cô vẫn đập mạnh Nhưng cô không còn cảm giác hoàng sợ đến mức Tim đập chân run như hồi chiều nữa Đằng nào cũng phải đối mặt không trốn tránh mãi được, hành lang khách sạn đầy camera, chắc chắn anh ấy không dám bắt cô trói lại đâu. Đến phòng của Vĩnh Hi, người vệ sĩ dừng chân lại, bấm chuông rồi lịch sự nói cô chờ ít giây, một người đàn ông khác ra mở cửa, có vẻ là trợ lý của anh, anh ta nhanh nhẹn chào hỏi, "Chào cô Nhã Uyên, cậu chủ tôi đang ở trong phòng đợi cô, mời cô vào." Nhã Uyên không biết xưng hô thế nào cho tiện nên chỉ gật đầu đáp lại, họ đáp lời rồi di chuyển ra phía ngoài. Mở rộng cánh cửa đón cô vào phòng Ý thức được họ sẽ để lại cô một mình Đối diện với Vĩnh Hy Bước chân cô bỗng nặng như trì Cảm giác không cất bước nổi Mặt cô hơi tái lại Thái độ mất tự nhiên giống như một đứa trẻ Làm gì sai bị người lớn phát hiện Hình như cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng Để một mình mặt đối mặt với anh ấy Thấy cô trần trừ Trợ lý của anh đứng ngoài cửa nhắc nhở Cô nhã Uyên Mời cô vào luôn cho Cậu chủ tôi không quen chờ đợi người khác Sợ hãi, theo phản xạ Cô hướng ánh mắt về phía anh ta cầu cứu Nhưng chợt nhớ ra anh ta làm việc cho ai Liền cột mắt xuống Chậm chạp, lê từng bước chân vào trong phòng Cô vào trong được ba bước Thì cánh cửa đóng lại Cô bỗng cảm thấy khó thở như bị chặn hết dưỡng khí Ngực trái cô nghẹn lại Cơ thể cứng ngắt, ánh mắt hơi hoa lên Cô mơ hồ Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông Đang đứng nhìn ra ô cửa kính kịch trần Bên cạnh anh chiếc bàn trà trên bàn đầy vỏ chai vang đang uống dở, được sắp xếp một cách lộn xộn. Cô bất động, quan sát bóng lưng lạnh lùng mà cao ngạo của anh. Trong trí nhớ của cô, anh có chiều cao lên đến 1m88. Khi cô học tiểu học, anh đã có chiều cao rất lý tưởng rồi. Chính vì thế mà cô luôn lấy lý do này để mặt giày chạy theo anh nhờ vạ. Anh Vĩnh Hy, em đánh rơi cầu trên mái hiên nhà rồi, anh lấy cho em đi. Anh Vĩnh Hy, bức tường này cao quá, làm sao trèo lên được. hay là anh bế em lên? Anh Vĩnh Hy, cây xoài nhãn nhiều quả như vậy, em muốn ăn nhưng mà không với tới, có thể hái cho em không? Những ký ức ấy, thẻ động trong tâm trí, khiến cô yếu ớt nở một nụ cười. Đúng là chỉ khi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, bạn mới có dũng khí thích gì nói đó, không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác. Vĩnh Hy vẫn đứng im không nhúc nhích. Bóng lưng anh toát ra một vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu ngạo. Chỉ quan sát từ đằng sau, Cô cũng cảm nhận khí chất của người đàn ông này Sinh ra đã ngậm thịa vàng Từ nhỏ sống trong nhung lụa Lớn lên được đào tạo trong môi trường giáo dục quốc tế Tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau Trưởng thành là người nổi tiếng Là chàng trai vạn người mê trong làng giải trí Nghe nói anh ấy đã từ bỏ sự nghiệp diễn viên Để trở về tiếp quản sản nghiệp triệu đô của gia đình Thành một doanh nhân thành đạt Đẹp trai, giàu có, khí chất Người đàn ông này đang có trong tay mọi thứ mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều mong muốn vài phút trôi qua không có bất kỳ thanh âm nào, thấy bầu không khí im lặng này thật đáng sợ cô run run lên tiếng trước xin chào, nghe tiếng cô Vĩnh Hy từ từ xoay người lại lạnh lùng, nếu như ánh mắt có thể hóa thành đau kiếm thì chắc cô đã bị đâm một nhát chí mạng rồi cô thấy lòng mình nhói đau như dỉ máu liền nhíu chặt mày, cả cơ thể run lên bàn tay nắm thật chặt để các ngón tay găm vào gan bàn tay thấy vẻ yếu đuối của cô Vĩnh Hy cất giọng châm chọc có vẻ như mấy năm nay em sống rất tốt sau giờ gặp tôi lại tỏ ra yếu ớt thế này cảm nhận được sự chế diễu trong giọng nói của anh khóe miệng cô hơi rãn ra thành một nụ cười nhẹ ừ, tôi không cố tỏ ra gì cả tôi sống rất ổn ngập ngừng một lát cô hỏi lại còn anh, Vĩnh Hy mấy năm nay anh sống có vui vẻ không cô dùng hết sống khí của mình để ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là câu hỏi lớn luôn đè nặng lên trái tim cô. Mặc dù anh ấy vẫn phong độ và mạnh mẽ như vậy, nhưng cô biết, mấy năm qua, anh ấy đã chịu tổn thương không ít, mà nguyên nhân khởi đầu của những tổn thương đó chính là cô. Sau những gì cô gây ra, cuộc đời anh ấy đã hoàn toàn dễ sang hướng khác, bởi vậy cô luôn canh cánh trong lòng, liệu anh có hạnh phúc không? Nghe cô hỏi, lòng anh như dậy sóng, Những ký ức tưởng đã ngủ quên lại ùa về khiến anh cảm thấy tức giận. Tay phải anh đang sỏ túi quần liền nắm chặt lại. Anh cười nhạt, giọng gần từng chữ. Em đang giả mèo khóc chuột đấy à? Chính tay em đã đạp đổ sự nghiệp yêu thích của tôi. Lại còn hỏi xem tôi có sống vui vẻ không? Là em đang quan tâm tôi hay có cảm giác đạt được thành tiểu sau việc làm đáng xấu hổ của mình? Thật xin lỗi. Khi đó tôi không cố ý. Em nghĩ... Xin lỗi là xong ư Vậy thì lời xin lỗi của em cũng quá giá trị rồi đấy Là tôi nợ anh Kiếp này khó trả được Mong anh cho tôi cơ hội ở kiếp sau Kiếp sau à Em đừng có mơ Tôi đây không đủ kiên nhẫn chờ lâu như vậy Nợ kiếp nào phải trả kiếp đấy Thêm nữa tôi vốn rất xấu tính Trước đây tôi đã tìm em khắp nơi mà không thấy Giờ thấy rồi Tôi sẽ có cách đòi lại gấp 10 lần Anh muốn tôi phải làm gì cho anh Làm gì ư Em nghĩ em có thể làm gì? Tôi hiện tại tôi không có gì đáng giá để có thể trả anh được. Thật ra thì cũng không hẳn đâu. Nếu không có gì giá trị em có thể dùng bốn tử có. Vĩnh Hy dùng giọng mỉa mai cố tình hạ thấp cô. Anh Nhã Uyên tức nghẹn giọng bất ngờ không nói nên lời. Dù cho cô có lỗi với anh cô cũng không tình nguyện nghe anh sỉ nhục. Thấy thái độ của cô Vĩnh Hy nhìn lại với ánh mắt lạnh lùng còn tỏ vẻ thanh cao gì nữa. Hồi đó là ai đã dâng đến cửa cho tôi hả? Vĩnh Hy, tôi thì đó là bất đắc sĩ. Chí nhớ của tôi rất tốt, còn nhớ đêm đó em đã rất hưởng thụ, không giống bất đắc sĩ lắm đâu. Nhã Uyên mở to mắt ngước nhìn, Vĩnh Hy cười nhạt, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo. Với khí thế bức người, anh từ từ di chuyển đến chỗ cô. Cô sợ hãi lùi dần, lùi dần, đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh toát, ngăn cách giữa hai phòng. Không còn đường lui, cô bị Vĩnh Hy kẹp giữa hai cánh tay anh. Anh giữ cho hai người một khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn khiến cô run dày. Giọng anh âm vang trên đỉnh đầu. Ngủ với em một lần, hôm sau tôi được lên trang nhất tất cả các tờ báo lá cải. Tôi rất muốn thử xem lần nữa. Em còn chiêu trò gì mới mẻ hơn không? Trái tim Nhã yên đập mạnh, những mảnh vụn ký ức năm nào dội về găm vào tim cô đau nhói. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh Ở khoảng cách gần Cô cảm nhận rõ ràng được từng đường nét Trên khuôn mặt đẹp trai không tỉ vết Ấn đường nơi chán anh khẽ nhăn Đôi mày nhú lại thành một đường dài Cô biết Biểu hiện này của anh là đang kìm nén cơn giận Nếu trước mặt anh không phải một người Bằng xương bằng thịt Mà là một đồ vật nào đó Có lẽ anh đã bóp nát cô ra rồi Mùi rượu vang sọc thẳng vào mũi Hóa ra vừa rồi anh ấy đã uống không ít Nhiều năm quen biết Cô hiểu Vĩnh Hy là kiểu đàn ông lịch lãm. Nếu tỉnh táo, anh ấy sẽ không nói những lời làm tổn thương sâu sắc người khác. Dù cô biết, anh rất hận cô, không thể bào chữa cho mình trước chuyện xưa, cô cục mí mắt xuống nhẹ giọng Vĩnh Hy, anh say rồi. Say ơ, chút rượu mọn này sao có thể khiến tôi say? Mấy năm nay, em có biết tôi đã uống nhiều thế nào không? Nghe anh nói nhã uyên mím chặt môi, đáy lòng trào lên sữa xót xa. Cô cúi mặt xuống nắm chặt bàn tay mình, im lặng không biết nói gì. Vĩnh Hy từ từ dùng tay nâng cầm cô lên, buộc cô phải đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh, rồi nói tiếp. Nhã Uyên, nói cho tôi biết, vì sao năm đó em lại bán đứng tôi? Vì tiền ư. Nhã Uyên nhìn anh, cảm thấy lòng mình như bị ai đẻ lên. Đầu óc chậm chạp, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nước mắt muốn trào ra, nhưng cố gắng ngăn lại. Phải rồi, là cô vì tiền Cô tưởng cuộc đổi chắc này là ngang giá Cô có tiền, còn anh được vui vẻ Nhưng không Cô không biết được rằng Người ta đã răng ra một cái bẫy để cô rơi vào Rồi kéo luôn Vĩnh Hy xa lưới Dù sao cũng là lỗi của cô Nên cô buông ra những lời khiến trái tim mình đau nhói Đúng rồi Vĩnh Hy Tôi là vì tiền em mới làm thế Chẳng phải anh cũng không ảnh hưởng gì hay sao Về tiếp quản lại võ gia Sự nghiệp của anh còn thăng hoa hơn Anh còn luyến tiếc gì nữa? Thằng Hoa ư Ý em là nhiều tiền hơn à? Chỉ những kẻ yêu tiền hơn liêm sỉ như em Mới thấy hạnh phúc khi có tiền thôi Vĩnh Hy Ai cũng sẽ yêu tiền thôi Nhà Uyên ngước đôi mắt uôn ướt nhìn anh Đặc biệt là khi họ bị đẩy vào đường cùng Mà chỉ có tiền mới giải quyết được Một người sinh ra Đã sống trong nhung lụa Chưa gặp biến cố gì như anh Sẽ không hiểu được đâu À vậy em cho rằng Khi mình bị đẩy vào đường cùng Thì có quyền đạp đổ cuộc đời của người khác sao Tôi... Nhã Uyên rất muốn giải thích gì đó Nhưng không đủ lý lẽ Cô nhỏ giọng Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến anh Nếu năm đó em cần tiền đến vậy Tại sao không mở miệng nói với tôi Mà lại dùng cách hèn hạ đó để lấy tiền từ ba tôi Em không tin Là tôi còn hào phóng hơn ông già đó à Nhã Uyên cắn môi thật chặt Đến tứa máu Mắt nhìn xuống Thấy thái độ không bào chữa của cô Anh tiếp tục tấn công. Tại sao em lại bán mình cho ông ấy? Nhã Uyên ngẩng cao đầu phản kháng. Vĩnh Hy, dù anh có tin hay không, thì tôi cũng vẫn nói lại một lần nữa. Tôi không bán mình cho ba anh, tôi cũng không bán đứng anh. Câu này năm xưa, cô cũng đã nói nhưng không một ai tin. Vĩnh Hy đương nhiên cũng chẳng tin cô. Bàn tay anh tăng lực, bóp cầm cô mạnh hơn. Không ư? <cười> Nực cười thật đấy. Trợ lý của ba tôi đâu có ngu. Lại đi chuyển cho em một số tiền lớn như vậy Mà không được lợi lộc gì Nhã Uyên siết chặt tay hơn Dù có giải thích thêm nữa Trên đời này cũng không một ai tin cô cả Cô hơi đau Nên nghiêng đầu né tránh bàn tay anh Đang bóp chặt cầm Vĩnh Hy đang tức giận Thấy thái độ của cô Lại cho rằng cô bài xích sự tiếp xúc với mình Nhớ đến những hành động thân mật hết sức tự nhiên Giữa cô và Hoàng Phúc vừa nãy Lòng anh càng nổi điên Bàn tay siết chặt hơn Anh ép cô phải quay đầu lại nhìn mình. Sao nào? Tôi nói không đúng ư. Buồn già, Vĩnh Hy, anh đang làm tôi đau đấy. Đau ư, chứ không phải em đang bài xích sự tiếp xúc với tôi. Phải rồi, đừng động vào người tôi. Nhã Uyên dãy rụa phản kháng. Đừng động á, còn nhớ trước đây là ai đeo bám đòi được lên giường với tôi. Giờ định có mới nới cũ đây à Vĩnh Hy nói câu cuối bằng giọng mỉa mai. Nhã Uyên ngờ ngang chẳng hiểu Cũ mới ở đây là ai Cô nhìn anh tìm câu trả lời Chỉ thấy hình ảnh của một người đàn ông lạ lùng và xa cách Không còn chút ấm áp nào dành cho cô nữa Vừa lúc đó Điện thoại của cô rung lên trong túi quần Nhanh tay tìm điện thoại dơ lên Nhìn màn hình Cô thấy cuộc gọi đến của Hoàng Phúc Không suy nghĩ nhiều cô bắt máy luôn Hoàng Phúc, em đây Em ở đâu rồi? Xong việc chưa? Anh vẫn đang đợi em À, sắp xong rồi em đang chuẩn bị xuống, đợi em chút nha Ừ, anh lên tầng 6 đón em đang ở thang máy, em ở phòng nào vậy? Dạ cô giật mình ngước nhìn lên thấy Vĩnh Hy đã dùng hai tay khóa cô vào tường anh ấy đứng đối diện cô mày hơi nhau lại, chăm chú nhìn cô như xem kịch hay cô vội trả lời nhanh em không nhớ số phòng chờ em ra ngay đây chưa kịp cúp máy bỗng cô cảm giác cổ mình bị tấn công đau như bị ai cắn liền bật tiếng kêu Định hình lại, cô thấy Vĩnh Hy đang cúi đầu Cắn một miếng vào cổ cô Rồi tiếp tục dùng lưỡi của mình trên vết cắn Trên chiếc cần cổ xinh đẹp ấy Cố tình để lại dấu vết mờ ám Trên điện thoại Hoàng Phúc nghe thấy âm thanh lạ Lờ mờ đoán được đang xảy ra chuyện gì Anh lo lắng tay nắm chặt điện thoại Nhã Uyên, em đang làm gì à? À, em... Nhã Uyên đẩy nhẹ người đàn ông ra khỏi cơ thể mình Nhưng anh ta không nhúc nhích Cô hít vào một hơi rồi trả lời Em chuẩn bị ra ngoài. Em không sao chứ? Nhã Uyên vội vàng trả lời. Không, em không sao. Rồi cúp máy nhét điện thoại vào túi quần. Cô dùng hai tay mình mạnh mẽ đẩy Vĩnh Hy ra khỏi cơ thể, gắt lên. Vĩnh Hy, anh đang làm cái gì đấy? Anh đâu phải tuổi con chó chứ? Vĩnh Hy nhìn cô, nâng tay xoa vết thương vừa bị anh cắn, nở nụ cười lạnh lẽo. Cuối cùng cũng phản kháng rồi, không tỏ vẻ thánh thiện yếu đuối nữa. Hình ảnh cô gái năm xưa hiện về trong tâm trí anh Đương nhiên là không phải rồi Chó làm gì biết âu yếm bạn của mình Vĩnh Hy mặt giày tự đắc Rồi cúi xuống tự tiện Thỏ tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần cô ra Nói giọng lưu mạnh Nhã Uyên Gọi lại cho bạn trai em đi Nói tối nay em phải ở đây Phục vụ tôi Vĩnh Hy Anh nằm mơ đi Nhã Uyên tức giận Vươn tay giật lấy điện thoại Nhưng bị anh dơ lên cao quá tầm với Cô điên tiết tìm cách phản ứng lại, dùng đầu gối hít vào vị trí giữa chân anh nhưng bị anh nhanh chóng dùng đôi chân thon dài của mình ép sát người cô chặn lại. Vô tình đùi anh kẹp giữa hai chân cô ở tư thế mở ám khiến cô đỏ mặt xấu hổ. Dùng chân không xong cô tiếp tục tấn công bằng tay lại bị Vĩnh Hy khống chế. Hai tay anh nắm lấy cổ tay cô dơ lên cao và ép chặt vào tường. Điện thoại của cô vẫn đang ở trong tay anh. Cơn tức không có chỗ xả, cô đấu võ miệng với anh. Vĩnh Hy, đúng là tôi có lỗi với anh, nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Còn bây giờ, tôi không vì sai lầm của mình mà tiếp tục bán mình cho anh đâu. Nếu không bán mình, thì em định dùng gì để chuộc tội? Tội của em với tôi lớn thế nào, em còn chưa rõ. Vĩnh Hy, sai lầm này đã khiến tôi phải trả một cái giá rất đắt rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn được sống yên ổn, xin anh hãy bỏ qua cho tôi. Nhã Uyên nói giọng ủy khuất. Vĩnh Hy hơi ngây người trong vài giây rồi nói Nhã Uyên Suốt mấy năm qua tôi đã để em đi Nhưng hôm nay em lại tùy ý xuất hiện trong tầm mắt tôi Em nghĩ tôi có thể bỏ qua sao? Nhã Uyên mím môi Mày khẽ nhíu lại Chưa biết phản ứng thế nào Thì thấy điện thoại trong tay anh sung lên bẩn bật Cả cô và anh đều ngước lên Cuộc gọi đến là từ của Hoàng Phúc Cô vội vàng nói Anh ấy đang chờ tôi Xin hãy để tôi về cùng anh ấy Vĩnh Hy hơi nhách môi khẽ cười trước điệu bộ cuốn quýt của cô. Dục vọng chiếm hữu của anh tăng lên. Không kiểm được anh bật ra câu hỏi. Quan hệ của em với anh ta là gì? Người yêu sao? Không. Chữ phải chưa kịp nói ra. Cô liền ngừng lại. Nếu biết mình đang có người khác liệu anh ấy có buông tha cho mình? Vĩnh Hy là người cao ngạo như vậy. Chắc chắn anh ấy sẽ không chấp nhận dây dưa với một người tầm thường lại có đối tượng rồi như cô. Nghĩ vậy cô liền nói tiếp. Đúng rồi, bây giờ anh ấy là người yêu của tôi Vĩnh Hy nghe cô thừa nhận Liền trở nên tức giận Anh cố tình tìm lời lẽ để xúc phạm cô Nhã Uyên Quyến rũ đàn ông là sở trường của em sao? Trước đây là với tôi Giờ lại là tên đàn ông này à? Phải rồi Bây giờ người tôi muốn quyến rũ là anh ấy Không liên quan đến anh nữa Làm ơn buông tôi ra đi Cô biết Vĩnh Hy sẽ không cần một người phụ nữ không thuộc về mình Xưa nay, phụ nữ tự nguyện đi theo anh ấy không ít, lại toàn đối tượng hoàn hảo. Bên anh ấy đâu có thiếu người đẹp, hạ cớ gì phải dây dưa với người đã có người khác như cô. Nhưng có vẻ như cô nhầm, Vĩnh Hy nghe được câu trả lời của cô, sâu trong bản năng liền bùng lên mong muốn chiếm hữu Không cần suy nghĩ, tay anh đang giữ điện thoại liền bấm nút nghe, đồng thời chân anh ép chặt lấy đùi cô, không cho cô phản kháng. Rồi đôi môi anh phủ xuống môi cô một cách chuẩn xác. Nhã Uyên bất ngờ đến choáng váng đầu óc bắn loạn trái tim đập liên hồi tâm trí cô trống rỗng không nghĩ được anh ấy lại làm ra cái loại tình huống này cô nghiêng đầu né tránh lại bị anh dùng một tay xoay đầu cô lại rượt đuổi môi mình trên môi cô kỹ thuật của anh vô cùng điêu luyện khiến cô thả trôi theo từng đợt sóng cảm xúc đang trào dâng trong lòng cô bất lực nhắm mắt để yên cho môi anh ấy mạnh mẽ di chuyển trên đôi môi mình cả cơ thể cô Thắp lên một cảm giác Mà đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được Bàn tay cô khẽ nâng lên Bấu chặt vào hông anh để có thể chỗ vững Giây phút này Lý trí cô như ngừng hoạt động Đầu óc trống rỗng Không một dòng suy nghĩ nào lướt qua tâm trí để ngăn cản cô lại Vĩnh Hy không nghĩ Mình lại làm ra cái loại hành động bản năng này Mới đầu anh chỉ muốn chơi Một trò tiểu nhân trước tên bạn trai kia Nhưng thì áp môi mình xuống ngôi cô Anh không thể dừng lại được Anh nhớ lại nụ hôn và đêm mặn nồng hơn 3 năm trước anh cũng từng có cảm giác như thế này lúc này Nhã Uyên mới cảm nhận được vị nồng của thứ rượu vang pháp anh ấy vừa uống trong miệng mình như người say chợt tỉnh cô mạnh mẽ nghiêng đầu né tránh rồi dùng hết sức đẩy anh ấy ra khỏi cơ thể mình cô ý thức được rằng nếu cô không chấm dứt nụ hôn này thì mọi chuyện e rằng sẽ đi xa hơn Vĩnh Hy hơi bất ngờ về hành động của cô theo phản xạ khuôn miệng anh sượt qua má Anh hơi mất đà, bàn tay hạ nhanh xuống, ôm lấy bờ eo cô, xiết chặt hơn. Bản thân anh cũng đang bối rối, nhịp đập trái tim trở nên cuồng loạn. Cảm nhận được trên tay mình vẫn đang cầm điện thoại. Rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, cố tình hạ điện thoại thấp xuống để đầu bên kia nghe được. Nhã Uyên, kỹ thuật của em vẫn tệ như vậy, mấy năm nay bạn trai em không dạy em à? Nhã Uyên ngước nhìn lên, thấy khuôn mặt đang nhìn mình. Ánh mắt cợt nhà của anh đang ơ hờ liếc về phía màn hình điện thoại trông ngứa mắt vô cùng. Tiếng Hoàng phúc đang khẽ gọi trong điện thoại Nhã Uyên, giọng anh ấy mỏng nhẹ nghe như là thất vọng lắm. Cô mím môi thật chặt lại cúi gặm mặt xuống vì xấu hổ vừa rồi đắm chìm trong nụ hôn với anh ta. Đáy lòng cô đã dậy sóng bao yêu thương từ xa xưa tìm về một phút ngu ngốc nào đó cô còn khao khát được triển miên với người đàn ông này. Cô quên mất Anh ấy từng là diễn viên đại tài Phút trước diễn trò yêu đương nóng bỏng Phút sau có thể biến cô Thành một món đồ chơi rẻ tiền Không muốn kéo Hoàng Phúc vào chuyện này Cô bất ngờ vươn tay giật lấy điện thoại của mình Ấn cúp máy Nắm chặt điện thoại Cô dơ tay lên lau miệng của mình tức giận Vĩnh Hy trước đây anh không bị ổi như vậy đâu Đi với ma phải mặc áo giấy thôi Em bốn là đứa con gái không có liêm sỉ Tại sao tôi phải đàng hoàng chứ Vĩnh Hy nhún vai Nói giọng tỉnh bơ Còn nhã biên mím môi vẻ đầy cam chịu E rằng ở đây lâu hơn sẽ gặp nguy hiểm Nên cô liền quan sát xung quanh Để tìm đường thoát thân liếc qua đã nắm bắt được ý đồ Đang muốn chạy trốn của cô Vĩnh Hy chống hai tay khóa chặt cơ thể cô vào tường Định đi đâu Tôi đã nói là đêm nay Em ở lại phục vụ tôi Tôi sẽ trả tiền Em giá giá đi Tôi không phải là gái làng chơi Không phải em đã từng qua đêm với tôi Để nhận tiền sao Đã là một lần thì ngại gì lần thứ hai chứ Anh Cô cắn môi tức đến nghẹn giọng Hai tay Vĩnh Hy vẫn khóa chặt cô giữa cơ thể anh Hỏi giọng đầy châm chọc À mà bạn trai mới của em có biết chuyện này không Chuyện của tôi và em đã từng lên báo Anh ta không thể không biết đâu nhỉ Nhão biên sứng sờ Nhìn người đàn ông trước mặt Cô nhắm mắt nhớ lại khẽ lên tiếng Chuyện lên báo không phải anh đã cho người dập rồi sao Hồi đó có người sắp đặt nên hình ảnh của anh và cô ra vào khách sạn đều bị chụp lại. Thậm chí máy quay còn được gắn cả ở gian ngoài của khách sạn. Lúc hai người hôn nhau đắm đuối đều có clip. Chỉ khi Vĩnh Hy ném cô lên giường ngủ, máy quay mới không hướng tới. Ngày sáng hôm sau, tất cả các tờ báo đều giật tít đoại loại như Siêu mẫu Vĩnh Hy đưa bạn gái vào khách sạn ăn mừng chiến thắng, giải diễn viên chính xuất sắc. Có điều những bức ảnh đó không hiểu vô tình hay cố ý đều làm nhòe mặt cô đi. Còn hình ảnh của anh thì rõ mồm một, một Đương nhiên là không còn trên mạng Nhưng tôi đều lưu lại Để nhắc mình nhớ đến em Đã phản bội tôi như thế nào Bộ ảnh đó nếu bạn trai của em chưa được xem Thì tôi có thể gửi file mềm cho anh ta Vĩnh Hy Tôi không nghĩ anh là cái loại tiểu nhân như vậy Không phải đó cũng là hình ảnh của anh sao Kẻ tiểu nhân không phải là tôi Để vạch mặt kẻ đó Tôi có hị sinh chút cũng không sao Anh sao nào còn thấy mình oan ức Nhã Uyên mím chặt môi nuốt sự tức giận vào trong lòng Đó đều là chuyện đã qua rồi Bây giờ tôi và anh ấy không liên quan gì đến anh cả Xin hãy để cho hai chúng tôi được yên ổn Đã qua ơ Chỉ có cô ta coi đó là chuyện đã qua thôi Nghe từ chúng tôi Càng khiến Vĩnh Hy tức giận hơn Ngọn lửa ghen tuông trong anh vùng cháy Mà anh cũng không hiểu lý do tại sao Anh cố tình nói ra những lời cay nghiệt Để khiến cô đau lòng Sao lại không liên quan chứ Người phụ nữ bị tôi vứt bỏ Anh ta lại định nhặt về coi như báu vật ư Thật là ngu ngốc hết thuốc chữa Tôi phải có lòng tốt khai sáng cho anh ta Anh có thể xúc phạm tôi Nhưng không được xúc phạm anh ấy Anh ấy là người tốt Người tốt Bảo vệ nhau quá nhỉ Hai người thân thiết đến mức nào rồi Em đã ngủ với anh ta chưa Vĩnh nghi gần giọng ở câu cuối Khiến trái tim cô đau nhói Đôi mắt cô nhòa đi bởi màn sương mù động lại Cô biết Cứ dây dừa thế này không ổn, nên quyết định nói ra những lời tuyệt tình. Không những ngủ với anh ấy, tôi còn sinh con cho anh rồi. Vậy nên xin anh đừng làm phiền chúng tôi nữa. Nghe cô nói xong, Vĩnh Hy như không tin được vào tay mình, buông thỏng hai tay xuống. Vương mặt anh thể hiện sự thẳng thốt. Ánh mắt, mất mắt đến hoảng loạn. Ba năm mà thay đổi nhiều vậy sao? Trong lúc anh đang sống cuộc đời đầy bế tắc, thì cô ấy lại vui vẻ bên người khác. Em... Em sinh, sinh con rồi Thấy anh lắp bắp Nhã Uyên không suy nghĩ nhiều Liền hơi kéo trễ cạp quần xuống Rồi ván áo lên cho anh xem Tôi sinh rồi, nếu anh không tin Có thể nhìn vết mổ này Anh mơ hồ nhìn thấy một vết mổ dài Ngang bụng dưới của cô Chưa kịp nhìn rõ, cô đã buông tay hạ áo xuống Như không tin vào mắt mình Anh muốn kiểm chứng lại Anh liền dùng hai tay Nắm lấy hai vạt áo sơ mi của cô Dùng lực thật mạnh giật sang hai bên. Cô bàng hoàng thấy phía trước mình chống một màng. Cúc áo sơ mi rơi lạ tả xuống sàn, phát ra tiếng động, khiến cô càng thêm hoảng loạn. Vĩnh Hy không quan tâm đến phản ứng của cô, vươn tay sở xuống vết dẹo nơi bụng dưới, lầm bầm. Em sinh rồi sao? Làm sao em dám sinh con cho người khác cơ chứ? Nhã Uyên, em thật đáng chết! Cô vội dùng hai tay mình, kéo sát vạt áo sơ mi vào để che đi khoảng trống. Vĩnh Hì vẫn trong trạng thái mơ hồ, ngước lên nhìn mặt cô nói giọng đau lòng. Nhã Uyên, em lừa tôi một vố đau như vậy, rồi có thể ngang nhiên sinh con cho người khác. Em thật khiến tôi còi thường. Cút ra khỏi đây, tôi không muốn thấy em thêm một chút nào nữa. Nhã Uyên hai mắt đỏ hoe, nhưng cô không khóc. Cô chật vật, vừa giữ vạt áo sơ mi trắng, vừa lách qua người anh để đi ra cửa. Đang xảy bước thật nhanh Cô giật mình bởi tiếng quát Đứng lại Cô dừng bước nhưng không ngoái đầu Hai hàng nước mắt trực trào ra Cô cố gắng dùng hết sức lực của mình Để ngăn lại Phải rời khỏi đây đã Không được yếu đuối trước mặt anh ấy Thấy cô đứng im Vĩnh Hy lấy chiếc áo vest của mình Mạnh tay ném lên người cô Mặc vào Em định cố tình để cho cả cái khách sạn này thấy Em rách nát đi ra từ phòng tôi thêm một lần nữa sao Cô hiểu ý anh nên kéo chiếc áo vest khỏi cơ thể mình lặng lặng sỏ tay vào mùi nước hoa đàn hương quen thuộc sộp thẳng vào mũi cô cô đã từng vì mùi hương này mà tiết kiệm đến đồng cuối cùng lén lút mua nước hoa tặng sinh nhật anh ấy dù biết lọ nước hoa đó giá trị là cả tháng lương làm thêm của cô xong đối với anh nó chẳng dáng giá một xu hồi đó anh vẫn còn là cả thế giới của cô còn bây giờ thế giới của cô đã rất khác rồi Đừng để tôi nhìn thấy em thêm một lần nữa. Nếu không tôi sẽ... Vĩnh Hy chưa kịp nói hết ý của mình. Đã thấy cô khẳng khái gật đầu. Được, rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Ở bên ngoài cô nhìn sang hai bên, không thấy trợ lý và vệ sĩ của anh đâu, mới thả lòng cảm xúc của mình. Tay cô vẫn cầm tay nắm cửa, lưng áp chặt lên thân cửa lạnh lùng, hai mắt nhắm nghiền lại. Một nỗi đau âm ỉ nào đó đang xâm chiếm toàn bộ các tế bào, Khiến cơ thể cô trở nên rã rồi Có cảm giác thế giới của hai người Lại một lần nữa bị chia cắt Qua cánh cửa này Càng ngày càng xa cách vạn dặm Không có cách nào rút ngắn được Chỉ sợ là sau đêm nay Cô sẽ không bao giờ được gặp lại Người đàn ông này nữa Nhưng cô không biết rằng Cô vừa ra khỏi phòng Vĩnh Huy đã lấy di động gọi cho trợ lý Theo dõi cô ấy Sáng mai hãy cho tôi biết cô ấy đang sống ở đâu Với ai và làm gì Điều tra xem có đúng là cô ấy có một đứa con Với người đàn ông đi cùng hay không Ba năm nay Anh tưởng mình đã quen được hình bóng của cô Không còn thù hận hay ghét bỏ gì nữa Nhưng khi gặp lại Anh vẫn không tự kiềm chế được bản thân mình Xưa nay chỉ có anh vứt bỏ người khác Chứ làm gì có chuyện người khác chơi đùa với anh Cô ta chỉ là một món đồ chơi Đã từng đi qua trong đời Mà đồ vật của anh xưa nay Dù anh có chán ghét và vứt bỏ Người khác cũng đừng mơ động vào Nhã Uyên cố nén không để nước mắt rơi rồi tay cô giữ áo, chân đi như chạy trốn, bước nhanh ra khỏi thang máy, định bụng xuống sảnh gọi taxi về. Tâm trạng cô bấn loạn đến mức, thậm chí cô còn quên mất, Hoàng Phúc đang chờ đợi để đưa cô về. Không biết là may mắn hay bất hạnh, cô vừa đi hết sọc hành lang ra đến thang máy, đã thấy Hoàng Phúc đang đi lại trước sảnh thang máy. Trông thấy vẻ nhét ngác của cô, Hoàng Phúc vội vàng tiến đến. Nhã Uyên, em đây rồi. Em sao vậy? Ai đã làm gì em à? Nhã Uyên hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh ấy. Cô chợt nhớ ra là Hoàng Phúc đang chờ mình. Cô cúi đầu xuống, nhìn bộ dạng thảm hại của mình có chút xấu hổ. Đầu óc cô chậm chạp, cố nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích, nhưng không nghĩ nổi, đành cười gượng đáp lời anh. Em không sao, không ai làm gì em hết. Xin lỗi đã để anh chờ lâu. Lẽ ra em nên nói anh về trước. Em nói gì vậy? Sao anh có thể để em lại một mình? Nhã Uyên, nói cho anh biết có chuyện gì là ai dám bắt nạt em Hoàng Phúc vừa nói vừa ngoái đầu nhìn dãy hành lang vắng tanh để tìm mối nào đó vừa lúc đó vệ sĩ của Vĩnh Hy mở cửa phòng bước ra định đi về phía phòng cậu chủ xong nghe thấy tiếng nói chuyện bên này liền liếc mắt nhìn qua người vệ sĩ nhận ra cô gật đầu chào Hoàng Phúc cũng nhớ mặt tên vệ sĩ này liền định nhanh chân bước đến hỏi cho ra lẽ nhưng đã bị Nhã Uyên sợ hãi kéo tay ngấy giữ lại Hoàng Phúc, bỏ đi, em đã nói là không sao rồi cơ mà. Nhìn em thế này mà không sao ư, em dễ dàng để cho người khác bắt nạt thế à? Hoàng Phúc biểu hiện sự tức giận, gỡ tay cô ra tiến về phía trước. Nhã Uyên cắn chặt môi, nhìn sang thấy người đàn ông kia, đang sẵn sàng ngânh chiến. Biết rằng Hoàng Phúc không phải đối thủ của anh ta, liền chạy đến vòng tay ôm lấy ngang lưng anh ấy rồi nhỏ giọng nói. Hoàng Phúc, em xin anh đấy, chúng ta đi thôi. em không muốn ở đây thêm một chút nào nữa Hoàng Phúc hơi chấn động về cái ôm của cô xưa nay cô luôn làng tránh và rất hạn chế mọi cử chỉ động chạm với anh vậy mà lúc này lại chủ động ôm để giữ anh lại anh khẽ cau mày nhưng không muốn làm khó cô liền quay lại nhìn cô rồi nói được rồi chúng ta đi nhưng chuyện hôm nay anh sẽ không cho qua đâu rồi nhanh chóng xoay người nắm chặt tay cô ấn nút trở của thang máy cửa thang máy mở ra Anh dẫn cô xuống tầng 1 rồi ra thẳng bãi đậu xe. Suốt cả đường đi, Hoàng phúc im lặng không nói câu nào, tay vẫn nắm chặt tay cô kéo đi. Giờ này đồng nghiệp của họ đã về hết nên không gặp ai. Nhìn chiếc áo vest nam cô mặc trên người, anh ấy thấy ngứa mắt vô cùng nhưng lại không dám có biểu hiện gì thất lễ. Hai người lên xe, anh cởi áo dơ mi của mình ra, chỉ mặc chiếc áo phong ba lỗ bên trong rồi đưa áo của mình cho cô ý. Ý muốn cô thay chiếc áo vest kia đi. Cô hiểu ý xong lắc đầu Không cần đâu Anh mặc vào đi lăn còn về nhà Áo sơ mi bên trong của em bị đứt cúc Khoác áo ngoài của ai cũng thế thôi Hoàng Phúc tâm trạng rất tệ Vì cho rằng cô bị người ta bức hiếp Mà anh lại không thể công khai bảo vệ Anh xiết chặt tay nắm vô lăng Bực bội không nói nên lời Liền xả nỗi tức giận đó vào động cơ xe Chiếc xe bốn bánh phát ra thứ Âm thanh nghe đến trói tay Phi thật nhanh trên đường Nhã huyên tay nắm chặt cổ áo Im lặng nhìn ra đường Vẫn cảm thấy bất an liền nhắc anh Hoàng Phúc Anh lái chậm một chút Chú ý kiểm soát tốc độ Đừng chủ quan An tâm Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu Nhã huyên thở dài Em biết Nói anh nghe vừa rồi có chuyện gì Hoàng Phúc không thể kiềm nén được thêm nữa Nhã huyên mím môi Cố tìm từ ngữ để giải thích thế nào cho anh ấy hiểu Cô lựa chọn nói thật Em gặp một người quen Một người trước đây em có quen biết khi ở Sài Gòn Người đàn ông lúc chiều gặp ở sành Phải không? Vâng Anh ta quen em Hoàng Phúc không kìm được bật ra câu hỏi Nhã Uyên Ngước ánh mắt bất an nhìn sang anh Cô khẽ mím môi Không biết nên trả lời thế nào Chuyện của cô với Vĩnh Hy Đúng là một lời khó nói Không thể giải thích qua loa được Anh ấy là người em đã từng gây ra lỗi lầm rất lớn Nên bây giờ anh ấy có làm gì? Cũng không có gì quá đáng Anh ấy đang đòi lại những gì Mà em đã nợ mà thôi Có liên quan đến Minh Minh phải không Hoàng Phúc không nén được tò mò Anh muốn giải tỏa sự khó chịu này trong lòng Nhã Uyên nhìn anh Gương mặt sửng sốt đã tố cáo cô Cô yếu ớt hỏi lại Hoàng Phúc, tại sao lại hỏi vậy Anh ta là ba của thằng bé sao Hoàng Phúc không trả lời Mà hỏi ngược lại Khiến Nhã Uyên sững người Gương mặt cô đỡ đẫn như ngây giải Sao anh ấy đoán được chứ? Cô cục mắt xuống, ước gì cô có thể phủ nhận. Nhưng cô không muốn nói dối Hoàng Phúc nên đành làng tránh. Hoàng Phúc, giờ này mình mình không có ba. Một mình em nuôi nấng thằng bé khôn lớn, sau này cũng sẽ vẫn thế thôi. Cô chỉ có thể trả lời được như vậy, rồi nghiêng mặt sang bên phải. Hoàng Phúc nhìn sang, biết là cô không muốn nói về chủ đề này nữa. Liền tập trung lái xe và suy nghĩ miên man. Không khí trong xe rơi vào trầm mặt. trong lòng anh có một cảm giác bất an quen biết mẹ con cô mấy năm nay anh luôn âm thầm ở bên cạnh động viên giúp đỡ với hy vọng dần dần cô ấy sẽ trở nên cảm động mà hiểu được tấm chân tình nhưng không từ trước đến giờ Nhã Uyên cư xử với anh đều rất chừng mực, ý tứ rõ ràng giữ đúng khoảng cách làm cho anh muốn tiến thêm mà không biết làm thế nào trước đây anh chưa bao giờ được nghe cô kể về quá khứ của mình cũng chưa từng nghe cô nhắc đến ba của Minh Minh Có lần anh chủ động hỏi con bé Hoàng Mi em gái anh thì bị con nhỏ gạt đi, ra điều không tiện nói nên anh cũng không muốn làm khó. Vậy nên anh có dự cảm, người đàn ông làm tổn thương cô tối nay có liên quan đến Minh Minh, con trai cô ấy. Phụ nữ chỉ sinh con cho người đàn ông nào mình yêu sâu đậm và chỉ khi còn tình cảm, cô ấy mới chấp nhận bao dung cho đối phương dù hắn ta có cố tình làm tổn thương cô. Nhưng nếu đúng hắn ta là ba của Minh Minh, Thì thật là quá quát Hơn 3 năm nay Một mình cô ấy vất vả nuôi dưỡng thằng bé Chưa từng thấy hắn ta xuất hiện Cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Thì một người đàn ông Không có chút trách nhiệm nào Với người phụ nữ đã sinh con cho mình Sao dám cư xử thô lỗ với cô ấy như vậy chứ Không nhịn được Anh lên tiếng hỏi Em vẫn còn tình cảm với anh ta à Nghe hỏi mà nhã Uyên giật mình Đôi bàn tay đang để trên đùi khẽ run lên Bối rối Cô tìm cách làng tránh Bây giờ em không có tình cảm với ai hết Người đó không liên quan gì đến Cuộc sống của hai mẹ con em cả Nhã Uyên Nếu em muốn bị anh ta không làm phiền nữa Em hãy kết hôn đi Em sẽ không kết hôn đâu Hoặc ít nhất bây giờ em chưa nghĩ đến chuyện đó Nếu sau này tìm được người có hoàn cảnh phù hợp Là yêu thương hai mẹ con em Và em cũng yêu người ta Thì sẽ tính sau Hoàng Phúc Phanh kít xe và lề đường Qua chuyện tối nay Hoàng Phúc thấy mình không chờ đợi được thêm nữa. Anh dừng hẳn xe, quay sang nắm tay cô và nói Nhã Uyên, tại sao phải chờ đến sau này? Chẳng phải bây giờ em đã tìm được người phù hợp rồi sao? Em còn muốn trốn tránh tình cảm của anh đến bao giờ nữa? Lời tỏ tình đột ngột khiến Nhã Uyên bất ngờ. Cô ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Hoàng Phúc. Xưa nay cô vẫn biết là Hoàng Phúc có ý gần xa với mình. Nhưng anh ấy là trai tân còn cô là gái nạ dòng. Cô không có ý định. Để anh ấy phải chịu định kiến Từ miệng lưỡi thiên hạ Nên luôn giữ khoảng cách Và để anh ấy biết Cô chỉ coi anh như anh trai giống Hoàng Mi Bạn thân của cô Có lẽ Hoàng Phúc cảm nhận được Nên chưa khi nào khiến cô khó xử Sao hôm nay anh ấy lại đường đột thế này Cô bối rối Không biết nên lựa lời thế nào để từ chối anh ấy Hoàng Phúc là người mà cô luôn trân trọng Nhưng không phải là người đàn ông Khiến cô rung động Hoàng Phúc Nhã Uyên Là em không hiểu hay cố tình không hiểu Mấy năm nay Anh kiên trì ở bên hai mẹ con em Là bởi vì anh thích em Cuối cùng Hoàng Phúc cũng dám nói ra câu nói Mà anh đè nén trong lòng từ lâu Nhã viên nhìn anh bối rối khó giữ Nhưng cô không muốn lừa gạt anh Cô cố gắng nói dành mạch từng chữ Hoàng Phúc Trước giờ em luôn yêu quý anh Nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ Em đối với anh cũng giống như Hoàng Mi với anh vậy Em chỉ coi anh như anh trai nhưng anh không coi em là em gái. Tình cảm anh đối với em hoàn toàn khác với Hoàng mi cả Minh Minh nữa. Anh coi nó như con trai của mình vậy. Anh không muốn chỉ là ba nuôi, mà có thể danh chính ngôn thuận trở thành ba ruột của thằng bé. Nhã Uyên nhìn anh, không biết anh trả lời sao. Cô biết tình cảm của anh đối với Minh Minh là thật lòng, nhưng cô không thể vì điều đó mà ngượng ép bản thân mình. Cô không thể bất công với anh ấy. Điều kiện của anh ấy tốt như vậy. hoàn toàn có thể tìm được những cô gái trẻ đẹp, độc thân tốt hơn cô. Cô khẽ thở nhẹ, mắt cụp xuống, rồi vẫn lựa chọn từ chối tấm chân tình. Hoàng Phúc, năm em lên 7 tuổi, bà ngoại đưa em đi lễ chùa. Có một bà lão biết xem tướng số gặp em và xem chỉ tay cho em. Bà ấy nói, em có mệnh khổ, số vận sau này sẽ phải ly tán người thân, tình duyên lận đận nên tốt nhất là không lấy chồng. Nếu không, nhất định phải qua một lần chia ly, Cả hai đều rất đau khổ. Hoàng Phúc, đừng ràng buộc cuộc đời em vào với anh. Em không muốn khiến anh phải khổ sở. Đời này, em sẽ không yêu ai, cũng không kết hôn đâu. Một mình em ở vậy, nuôi minh minh khôn lớn là được rồi. Nhã Uyên, thế kỷ bao nhiêu rồi mà em vẫn còn tin vào mấy cái trò bói toán nhảm nhí. Không phải nhảm nhí đâu, thực tế cho thấy người thân yêu của em đều lần lượt xa đi. Hiện giờ em chỉ có minh minh thôi. Điều em sợ nhất là Một ngày nào đó, mình mình cũng rời bỏ em mà đi. Vậy nên em muốn toàn tâm toàn ý ở bên thằng bé. Những thứ khác em không nghĩ đến. Nhã Uyên, anh không từ bỏ đâu. Anh sẽ ở bên mẹ con em đến khi nào em tin tưởng và dựa hẳn vào anh. Hoàng Phúc. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Anh không ép em, anh sẽ kiên nhẫn chờ thêm. Chỉ cần em biết rằng trên thế giới này có một người luôn đứng sau em, sẵn sàng trở thành chỗ dựa của em. Xin anh đừng như vậy, chúng ta sẽ không có tương lai đâu. Nhã Uyên nhăn nhó nhìn sang anh, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh. Cô không muốn cho anh hy vọng, để vì cô mà phải lỡ dở. Nhưng Hoàng Phúc đã hạ quyết tâm. Không cần nói thêm gì nữa, việc này anh đã quyết rồi, cứ như vậy đi. Nói rồi anh nghiêng người, ngồi thẳng lưng vào vị trí lái khởi động xe. Xe lăn bánh, cô nhìn theo dòng người bên ngoài, bỗng cảm thấy toàn thân dã rời. không còn năng lượng để đối phó với những loại tình huống này thêm nữa với thì những gì chưa giải quyết được đành tạm gác sang một bên vậy Hoàng Phúc cứ như vậy mà tập trung lái xe đưa Nhã Uyên về qua nhà ba mẹ anh đón con trai cô ấy suốt cả quãng đường còn lại Nhã Uyên im lặng không nói gì nghiêng mặt nhìn ra xa xăm đến đầu ngõ nơi có căn nhà gia đình anh đang sinh sống Hoàng Phúc tắp xe vào lề đường xuống mở cửa xe cho cô rồi nói Em xuống thế sau ngồi trước đi Để anh vào đón Minh Minh rồi chở hai mẹ con em về Nhã Uyên cầm theo túi sách Ra khỏi xe rồi cứng đầu trả lời Không cần Để em vào đón Minh Minh Rồi hai mẹ con em đi grab về Muộn rồi em không muốn làm phiền anh đâu Nhã Uyên Hoàng Phúc giữ cổ tay cô kéo lại Nhã Uyên không hiểu gì Nhẹ nhàng gỗ tay anh ra Định đi tiếp về phía nhà anh Hoàng Phúc bất lực lên tiếng Em định để Minh Minh và ba mẹ anh Nhìn thấy em mặc thế này sao?" Nhã Uyên chợt nhớ ra, liền nhìn xuống áo mình, vừa rồi mệt mỏi quá nên quên mất. Cô lấy tay nắm chặt cổ áo lại, chiếc vest nam rộng thùng thỉnh, không che nổi và trước của áo sơ mi bị bật hết cúc, nên cô lấp láo một mảng trống. Chân cô đứng sững lại, không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Hoàng Phúc mở cửa ghế sau, ấn cô vào lại trong xe rồi nói: "Em ở trong ngồi đi, đợi anh nhanh thôi." Cô khom người, chưa kịp ngồi vào ghế sau Đã nghe thấy giọng của Minh Minh, "Mami!" Cả cô và Hoàng Phúc đều giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh ngọt ngào của con trẻ. Hai người trông thấy bà Hồng, mẹ của Hoàng Phúc, đang dắt tay thằng bé tiến lại gần. Hoàng Phúc vội vàng lấy người mình che chắn cho Nhã Uyên rồi nói, "Mẹ, con đã nói để con vào đón Minh Minh, sao hai bà cháu lại đi bộ ra đây?" Bà Hồng từ từ tiến lại gần xe, trông thấy con trai và Nhã Uyên liền đôn đả nói, "Hai đứa vừa về rồi à, sao không vào nhà luôn?" Minh Minh hóng mẹ quá, nên mẹ cho thằng bé ra đây đón. Nhã Uyên đứng lặng im sau lưng Hoàng Phúc, tay chân bối rối, không biết là nên làm thế nào. Bà Hồng không trông thấy cô, cảm thấy có gì không đúng lắm. Bà nghiêng người ngó qua bóng dáng cao lớn của Hoàng Phúc. Con bé Nhã Uyên sao hôm nay lạ vậy, thấy bà mà không chào, từ sáng đến giờ mới gặp con trai của mình mà cũng không chạy ra đón lấy. Bé còn Minh Minh thấy mẹ thì mừng quá, buông tay bà Hồng chạy nhào đến. ôm lấy chân Nhã Uyên, thằng bé vui mừng reo lên, "Mami, con nhớ Mami quá." Nhã Uyên bối rối, ngồi thấp xuống doa đầu con trai, dang tay ôm thằng bé vào lòng rồi nhắc nhở, "Con chào chú Hoàng Phúc chưa? Con chào ba nuôi Hoàng Phúc." Hoàng Phúc nghe thấy Minh Minh gọi mình là ba, rùng xuống cúi xuống bế bổng thằng bé lên, "Con trai nuôi của ba, tối nay con ở với ông bà thế nào? Vui ạ, Minh Minh được bà cho ăn gà rán, ông ngồi xếp Lego với con." Minh Minh với ông xếp xong bộ Lego người nhện rồi ạ. Giỏi quá, ngày mai chủ nhật được nghỉ, ba nuôi đưa đi trung tâm thương mại, mua thêm Lego nhá. Thật hả ba nuôi? Đương nhiên là thật rồi, bà đã bao giờ nói dối Minh Minh chưa? Chưa từng đâu, là ba nuôi thương Minh Minh nhất. Thằng bé nói xong, rồi nếu lấy cổ Hoàng Phúc. Thơm chụt vào má ba nuôi, khiến anh phấn khích bế bổng thằng bé lên. Bà Hồng thấy thế lắc lắc đầu mỉm cười. Đứa trẻ này đúng là đáng yêu Tình cảm của con trai bà với nó Cũng ngày càng sâu đậm rồi Bà liếc mắt tìm kiếm bóng hình của Nhã Uyên Từ nãy đến giờ Cô vẫn ngồi quịu một chân xuống đất Quan sát hai người bọn họ Môi khẽ mìm nhẹ Xưa nay mẹ con cô đã dựa dẫm vào Hoàng Phúc quá rồi Đã đến lúc cô phải giải thích cho thằng bé hiểu Hoàng Phúc cũng có cuộc sống riêng của anh Không thể nào mẻ nhau anh thế được Cô từ từ đứng lên Một tay giữ lấy cổ áo vest Rồi cúi đầu chào bà Hồng Con chào bác Cảm ơn bác hôm nay đã chăm sóc Minh Minh giúp con Bà cười nhẹ Vui vẻ trả lời Con còn khách sáo cả với chúng ta Chẳng phải chúng ta coi hai mẹ con con Như người nhà rồi sao Xong bà bỗng hơi nhíu mày Khi nhận ra hình như Nhã Uyên đang mặc áo vest nam Con trai bà vốn là dân nhiếp ảnh Có bao giờ đem theo áo vest đi làm đâu Nhã Uyên không nhận ra ánh mắt thắc mắc của bà Vẫn vươn người đón lấy Minh Minh Từ tay Hoàng Phúc rồi nhẹ nhàng nói Để em bế thằng bé Minh Minh vốn là đứa trẻ sinh thiếu tháng Nên từ nhỏ đã rất nhẹ cân Thằng bé mới đón sinh nhật 3 tuổi Nhưng chỉ nặng khoảng 12 13 kg Nên Nhã Uyên vẫn có thể bế con dễ dàng Con trai ngoan ngoãn vươn người sang Ôm lấy cổ mẹ Rồi rụi rụi đầu vào cô thỏ thẻ Mami Bữa nay sao mami đón con muộn vậy Con mong mami quá luôn Nghe giọng con trai Nhã Uyên thấy ấm áp trong lòng Nhưng thầm cảm giác có lỗi Cô nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé Mẹ cũng nhớ Minh Minh Nay mẹ phải làm trễ Xong việc là mẹ về với Minh Minh luôn đây này Vậy mami có mệt không? Nhìn thấy Minh Minh là mẹ hết mệt luôn rồi Nhã Uyên mỉm cười với con trai Thằng bé thấy mẹ nói thế cũng vui vẻ Ngừng đầu lên ôm chặt lấy cổ mẹ Khẽ ngáp dài một cái ra điều đã buồn ngủ lắm rồi Nhã Uyên Để đầu con ngủ gục trên vai mình Rồi vỗ vỗ nhẹ lưng Du thằng bé ngủ Hoàng Phúc thấy thế lên tiếng Mẹ, muộn rồi, con đưa hai mẹ con cô ấy về đã Mình mình có vẻ đang buồn ngủ lắm rồi Nhã Uyên nhìn anh Cảm thấy khó xử Nhưng cô biết Hoàng Phúc sẽ không để cô tự gọi xe về Thôi thì nhờ vả anh ấy Thêm một lần này nữa vậy Cô miếm môi cúi chào bà Hồng Muộn rồi, mẹ con con xin phép về luôn Nên không vào chào bác trai được Con xin lỗi Bữa nay con phiền hai bác quá Phiền gì chứ Hoàng Phúc đi làm suốt ngày Chỉ có hai bác ở nhà buồn chết đi được mày có mình mình đến làm bạn với ông bà già này Thằng bé dễ thương lắm Nên nó có nó chúng ta cũng rất vui Hôm nào con bận làm Cứ đưa nó qua đây Hai bác trông cho Bà Hồng mỉm cười nhìn đứa trẻ Bà coi nhã viên như con gái Nên đối xử với đứa bé này như cháu trai của mình vậy Con cảm ơn hai bác Con nhớ anh Hoàng Phúc đưa về đã ạ Con chào bác Minh Minh, chào bà đi con Nhã Uyên nhắc nhở con trai Minh Minh đang ngắp ngắn ngắp dài trên vai mẹ Cũng ngẩn đầu lên vẫy vẫy Bàn tay nhỏ xíu tạm biệt bà Hồng Minh Minh chào bà Hoàng Phúc mở to cửa xe phía sau Đẩy nhẹ hai mẹ con vào Lúc hai mẹ con ngồi xuống ghế Bà Hồng không nhịn được hỏi lại Mà Nhã Uyên, con mặc áo của ai à Nhã Uyên giật mình Bối rối không biết trả lời sao Hoàng Phúc thấy thế giải vây cho cô Mẹ Áo của con mà. Này Nhã Uyên bị nước hoa quả rớt vào, nên con cho cô ấy mượn áo khoác ngoài. Mẹ nhớ là con đâu có loại áo khoác này. Là con mới mua, làm sao mẹ nhớ hết được quần áo của con? Hoàng Phúc thấy mẹ nghi ngờ liền gạt đi. Thôi, con đưa mẹ con cô ấy về đây. Ba mẹ khóa cửa ngủ trước đi, con về sẽ tự mở. Ừ, nhớ về sớm. Cửa xe đóng lại. Nhã Uyên ôm minh minh đang cuộn tròn trong lòng cô, tâm trạng đầy phức tạp. Cô nhìn xuống vặt áo trước của mình khẽ thở dài. Hoàng Phúc ngồi vào vị trí lái, thấy thế liền quay xuống an ủi. Nhã Uyên, không sao đâu, mẹ anh không nghĩ gì đâu. Vâng, Nhã Uyên trả lời ngắn gọn, rồi nhìn xuống con trai. Hai mắt thằng bé đã díp lại, xong vẫn bật dậy, dướng người lên phía trước hỏi Hoàng Phúc. Ba nuôi, chuyện sáng mai ba đưa con đi trung tâm thương mại là thật ạ? Hoàng Phúc nhớ đến lời hứa mua Lego vừa rồi, liền trả lời chắc như Linh đóng cột. thật chứ? Rồi anh hơi quay đầu xuống, nói với cả Nhã Uyên tối nay chúng ta về muộn nên chị Hạ chăm nói mai cho anh với em nghỉ. Hiếm hoi lắm mới có lịch nghỉ vào ngày Chủ Nhật. Sáng mai hai mẹ con chuẩn bị. 8 giờ, ba nuôi qua đón. Rồi mình cùng đi mua Lego được không Minh Minh? Yeah, thích quá ba ơi! Minh Minh nhảy lên trên đùi mẹ phấn khích. Minh Minh, không được làm phiền ba nuôi. Hoàng Phúc không cần đâu để bữa nào tiền em dẫn thằng bé đi mua sau. Nhã Uyên nhỏ giọng tử chối Mình mình, con muốn đi chọn Lego cùng ba nuôi Hay đi riêng với mẹ? Hoàng Phung để cho đứa trẻ 3 tuổi lựa chọn Đương nhiên là đi cùng ba nuôi rồi Ba nuôi biết nhiều mô hình đẹp lắm luôn Mình mình vừa nói vừa phụng thiểu Mẹ Uyên, chúng ta đi cùng ba nuôi đi mà Mình mình thích đi với ba nuôi cơ Mình mình Nhã Uyên nghiêm khắc nhắc nhở con Nhã Uyên, mà anh cũng định nhờ em giúp đi chọn quà sinh nhật cho Hoàng Mi Chứ anh không biết con gái bây giờ thích gì Tuần sau là sinh nhật con bé rồi Nó sẽ về đây đấy Chắc anh sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ Bên bờ biển cho con bé Nên anh cũng cần quần áo mới nữa Nhờ em tư vấn dùm anh Mặc thế nào cho thời trang Chưa dần quay phim như bọn anh toàn đồ bụi bặm Không mặc đi tiệc cưới được Anh mỉm cười Quay sang thấy cô đang cắn môi do dở Liền nói tiếp Em cũng đừng vì chuyện anh vừa nói với em Mà giữ khoảng cách với anh Dẫu quan hệ của chúng ta thế nào Anh cũng thật lòng muốn gần gũi Minh Minh Anh tin thằng bé cũng vậy Nên em đừng ngăn cản tội anh Mami đi mà Đồng ý đi mà Lâu lắm rồi Minh Minh không được đi chơi trung tâm thương mại Minh Minh vừa nói vừa lắc lắc gánh tay mẹ Ánh mắt đầy va lơn Còn Hoàng Phúc thì nhìn cô mong chờ Nhã Uyên thở dài Nhớ ra mấy cuối tuần gần đây Minh Minh đều phải gửi nhờ nhà cô giáo Để cô đi làm thêm không có thời gian đưa thằng bé đi chỗ nọ chỗ kia. ấy náy với con trai, cuối cùng cô cũng đành phải thỏa hiệp. Vậy được rồi, mai phiền anh qua đón mẹ con em, em sẽ giúp anh chọn đồ. Ok, thống nhất thế nhá, giúp anh đi, trưa anh sẽ mời hai mẹ con ăn món gì thật ngon. Hoàng Phúc vui vẻ trả lời, rồi quay sang Minh Minh nói nhỏ. Anh bạn nhỏ, tối nay về nhớ ngủ sớm đi, sáng mai đi shopping và vui chơi giải trí ngay chữ ạ. Hoàng Phúc vừa rơ tay phải lên, Minh Minh hiểu ý đập mạnh bàn tay bé xíu của mình vào bàn tay to rộng của anh háo hức ra mặt. Yeah! Maya Minh Minh được đi trung tâm thương mại với mẹ và ba nuôi rồi. Vui quá đi! Nói xong, thằng bé ngáp dài một cái rồi tiếp tục cuộn tròn trong lòng mẹ. Mắt díp lại, chuẩn bị ngủ ngon lành. Nhã huyền khẽ xoay người cho con trai cuộn tròn người lại trong lòng mình rồi vỗ vỗ con nhẹ nhàng hát một bài hát su cho con ngủ. Một lúc sau, Thấy Minh Minh ngủ ngon lành cô lên tiếng Hoàng Phúc Cảm ơn anh Anh tốt với mẹ con em quá Sau này có thể giúp được anh điều gì Anh cứ nói với em Em sẽ dốc hết sức Nhã Uyên Xin em đừng có nói chuyện kiểu xa cách đó với anh Anh tốt với mẹ con em Là bởi anh nguyện ý Em không cần phải báo đáp Ở phòng riêng trong resort Vĩnh Hy ngồi trên chiếc ghế mây Có lót đệm ngoài ban công Hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra phía biển đêm Hai chân anh gác lên chiếc ghế đối diện, tay nâng ly rượu lên uống cạn. Tối nay, anh đã uống khá nhiều nhưng trong lòng vẫn thấy trống vắng như đại dương bao la ngoài kia lạnh lẽo và tăm tối. Lướt ngón tay thòn dài trên màn hình điện thoại, anh nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp từ xa của ba người bọn họ vừa được trợ lý gửi về. Trong đó, người đàn ông bế đứa trẻ khoảng chừng hai ba tuổi còn người con gái đứng e ấp bên cạnh. Đối diện Còn có một người phụ nữ trung niên lớn tuổi Cảnh tượng tự nhiên Trông giống như một gia đình ba thế hệ Tiếp theo là những bức ảnh Ba người bọn họ lên ô tô rời đi Trợ lý của anh đi theo Đến địa điểm là một khu chung cư khá cũ Cô gái bước ra khỏi xe Bế theo đứa trẻ Người đàn ông vội vàng tiến đến Đỡ lấy đứa bé trên tay cô Có vẻ như thằng bé đang ngủ Rồi ba người bọn họ Đi vào trong sảnh tòa nhà cùng nhau Đây là nơi ở của gia đình bọn họ sao Số tiền mà ba anh cho cô ấy khá lớn, dư sức để mua một căn hộ chung cư cao cấp. Sao cô ta lại lựa chọn khu bình dân này? Người trợ lý theo dõi đến đây, liền quay xe rời đi, nên không biết được chỉ vài phút sau. Hoàng Phúc cũng xuống lấy xe, rồi lái quay trở về nhà của anh ấy. Sự hiểu nhầm này khiến ông chủ của anh ta vô cùng khó chịu. Có cái gai nào đó như đang găm vào tim anh, khiến anh nhức nhối trong lòng. Nếu cô ta có chồng có con thật, Thì cũng có gì liên quan đến cuộc sống của mình Sao mình lại thấy cảnh này vô cùng ngứa mắt thế nhỉ Nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay Anh ấn nút gọi lại cho trợ lý Ngày mai cậu tìm hiểu rõ cho tôi Xem cuộc sống của cô gái trong hình thế nào Cô ấy đang làm công việc gì Hai người bọn họ đã kết hôn chưa Đặc biệt đứa trẻ đó có phải là con ruột của họ hay không Tuân lệnh thưa sếp Tối nay theo dõi họ Tôi thấy họ có vẻ giống một gia đình Đứa trẻ rất bám ba và mẹ Cậu có bằng chứng gì mà dám khẳng định họ là gia đình hả? Cậu hồ đồ như vậy từ bao giờ? Tôi nói ngày mai điều tra cho tôi, phải có nhân chứng vật chứng thêm về đây. Đừng có dựa vào mấy bức ảnh vớ vẩn đó mà đưa ra ba cái thứ kết luận lăng nhăng báo cáo tôi. Người trợ lý nghe thanh âm to tiếng ở đầu dây bên kia, liền dơ điện thoại ra xa khỏi ống tay, lắc đầu cảm thán, chờ sếp vui bớt giận rồi trả lời. Vâng, thưa sếp, là tôi ăn nói hồ đồ, sáng ngày mai tôi sẽ đi điều tra ngay lập tức Vĩnh Hì tắt máy Điện thoại đã tắt màn hình Nhưng anh vẫn đâm chiêu nhìn vào nó Cảm giác tức giận mà không phát tiết ra được Khiến anh khó chịu Không lẽ cô ấy đã sinh con cho tên đàn ông kia thật ơ Anh nhớ lại khoảnh khắc mặn nồng đêm hôm đó Chính cô ấy đã luôn miệng nói yêu anh Người ta vẫn nói Phụ nữ luôn thành thật ở trên giường Còn đàn ông thì ngược lại Ngay cả trong lúc khi ý loạn tỉnh mê Người con gái này vẫn còn đủ tỉnh táo Để tính tế lừa anh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 Chở phục vụ đến gọi món. Trong lúc đợi, minh minh nói nhỏ và tai mẹ: “Mami không buồn tè Được để mami đưa con đi nhà vệ sinh ở đằng kia.C muốn tự đi, mình Minh lớn rồi mà Không được. Trung tâm thương mại rất đông người chẳngng may con bị lạc Mami biết tìm đâu ra đứa trẻ dễ thương như thế này chứ. Nhã Uên vuốt má con trai cưng nởg. Thằng bé nếu nếu tai mẹ đáp lạiM minh, minh vừa dễ thương và thông minh sẽ không để bị lạc đâu”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 Từ khi sinh ra, mình mình đã không mang một nét nào giống cô gà. Từ ngoại hình đến tính cách, đều sao chép từ người đàn ông này. Gien trội của anh ta thật đáng sợ. Biết là mình đang trong tình huống nguy hiểm, sau bản năng làm mẹ trỗi dậy, cô vùng lên giành lấy đứa trẻ trên tay, ôm chặt vào lòng mình, miệng lầm bẩm Chả con lại cho tôi. Mình mình thấy hành động của mẹ, ngạc nhiên đến sợ hãi. Thằng bé ôm chặt lấy cổ mẹ, lấm lét nhìn người đàn ông đối diện nhỏ giọng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 Vì không muốn làm phiền anh em họ thêm nữa. Đợi đến nơi ở mới ổn định rồi, cô sẽ thông báo. Minh Minh, nếu mà Mì đưa Minh Minh đến sống ở một nơi mới, Minh Minh có buồn không? Mà Mì có sống cùng với Minh Minh không ạ? Đương nhiên là có rồi, Minh Minh ở đâu mẹ sẽ ở đấy? Ba nuôi Hoàng Phúc và ông bà có đến đó không? Nhã Uyên hơi mếm môi lắc lắc đầu, Minh Minh khẽ cục mắt rồi mở to mắt nhìn mẹ hỏi tiếp. Thế ở đó có gì Hoàng Mi không?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 Thằng bé vừa ngước mắt nhìn cô Câu hỏi như chạm đến phần mềm mãi nhất Trong trái tim nhạo yên Khiến mắt cô nhòe đi Phủ một màn xương mở răng kín Hít một hơi Cô mạnh mẽ trả lời con Mà mi hứa Sau này dẫu có chuyện gì Mama và Minh Minh cũng vẫn luôn ở bên nhau Yeah Vậy là con yên tâm rồi ạ Thằng bé nở nụ cười tươi giói Rồi dướn người thơm má cô Đôi môi mềm mại ươn ướt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 Nhã Uyên vội vàng đi đến, cuống quýt chặn trước. "Tôi chưa nói với mình mình, thằng bé chưa sẵn sàng đâu." Ngừng đầu nhìn cô, Bính Hi nói, "Vậy khi nào em sẽ nói?" "Tôi..." Nhã Uyên bối rối, cô còn chưa nghĩ đến việc sẽ nói với mình mình thế nào. "Nhã Uyên, đó là sự thực em phải tôn trọng thằng bé." Như giờ anh cướp mất thằng bé, tay Nhã Uyên hơi run run, muốn vương ra ôm lấy mình mình.